Đứng ở cổng chờ khoảng mười mấy phút, một chiếc Porsche Cayenne cực kỳ mạnh mẽ dừng lại trước mặt tôi. Tôi nhìn vào trong, thấy có ba người ngồi bên trong: Trương Tuấn Minh, Trương Thiên Sư và một người đàn ông mặc đồ trắng. Trương Tuấn Minh là người lái xe, Trương Thiên Sư ngồi ở ghế phụ, còn người đàn ông mặc đồ trắng ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt như được tạc bằng sao, khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái, không thể đoán được tuổi tác. Đôi mắt lạnh lùng như muối kim, khiến da đầu tôi tê dại đây là một người đàn ông đáng sợ. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Trương Tuấn Minh vẫy tay với tôi, trên khuôn mặt quan tài cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc, nói: "Ngô cậu lên xe đi, tổ trưởng có việc muốn nói với cậu." Dù có chút nghi ngờ, nhưng tôi vẫn lên xe, ngồi cạnh người đàn ông mặc đồ trắng, cười hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì? Các anh là cơ quan nhà nước, có gì không giải quyết được mà còn cần tìm tôi sao?" Trương Tuấn Minh và Trương Thiên Sư không nói gì. Người đàn ông mặc đồ trắng ngồi bên cạnh tôi, nở một nụ cười và tự giới thiệu. Ây, hey, tôi tên là Trương Miệu, là tổ trưởng tổ C của Tổ Hành Động Đặc Biệt Quốc gia. Lần này chúng tôi mời cậu ra đây là để mời cậu gia nhập Tổ Hành Động Đặc Biệt. Cậu nghĩ sao? Có muốn tham gia không? Tổ Hành Động Đặc Biệt Tôi liếc nhìn Trương Tuấn Minh, thấy sắc mặt của anh ta có vẻ không vui, không phục. Điều này khiến tôi rất khó hiểu Cảm nhận ánh mắt thăm dò của tôi Anh ta trực tiếp lờ đi Sau đó tôi quay sang Trương Miểu và cười nói Nếu tôi không tham gia thì sao Các anh có đánh tôi không Nghe vậy Trương Miểu cười cười nói Việc tham gia hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn cá nhân Chúng tôi không ép buộc ai cả Tôi sờ sờ cầm Suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tham gia với các anh thì có lợi ích gì không cậu sẽ được nhận trợ cấp của nhà nước khi cần thiết có thể chỉ huy cảnh sát quan trọng nhất là tổ C của chúng tôi có nhiều mỹ nhân nhất từ những ngựa tỷ cho đến các cô gái trẻ người mẫu thiếu phụ cái gì cần đều có chắc chắn không thua kém gì căng hoa khôi của đại học Giang đại nói xong trương biểu nháy mắt với tôi cái này rõ ràng là dùng mỹ nhân kế Nghe Giang có người đẹp thì tôi sẽ đồng ý sao? Thần quá xem thường tôi rồi. Được, tôi tham gia. Ngay sau đó, tôi rất khoát trả lời, khiến cho Trương Miểu ngớ người ra, rồi cũng bật cười, lấy từ trong người ra một tấm thẻ giống như thẻ công tác, đưa cho tôi và nói: "Đây là chứng nhận thân phận của cậu sau này, đừng để mất, nó rất hữu dụng đấy." Tôi nhìn lướt qua, trên thẻ có ghi tên, giới tính, tổ số mấy. Cấm bậc năng lực là A Và những thông tin tương tự Tôi kinh ngạc nhìn Trương Miểu Tấm thẻ này chắc hẳn đã được chuẩn bị từ trước Có cảm giác như Trương Miểu Đã biết trước là tôi sẽ tham gia vậy Cảm nhận sự khó hiểu của tôi Trương Miểu cười cười Nụ cười có chút xảo quyệt Trước khi mỗi thành viên vào tổ Chúng tôi đều điều tra kỹ lưỡng Báo cáo điều tra của cậu cho thấy Cậu rất háo sắc Và bây giờ xem ra quả thật là như vậy Ha <cười> Tôi cảm thấy hết nói nổi Cầm lấy thẻ công tác rồi xuống xe Vấy tay nói Tôi còn có việc Nếu có gì cần thì gọi điện thoại cho tôi Nói xong tôi quay đầu bước đi Nhìn thấy tôi xuống xe Trương Tuấn Minh không phục nói Tổ trưởng Thượng lực của hắn cũng chỉ ngang tôi Cùng lắm là hạng B Sao có thể cho hắn hạng A được Không trách Trương Tuấn Minh không vui Trong tổ hành động đặc biệt Mọi người được xếp hạng theo sức mạnh Đi vào ngay con nhà Chu tôi vừa vào tổ, Trương Tuấn Minh vẫn phảng nghe lạnh tôi. Trương Miểu Liêng nhìn Trương Tuấn Minh, sắc mặt đột nhiên phủ lên một lớp xương trắng, rất quỷ dị, sâu kín nói. Bàn đầu ta cũng nghĩ là hơi cao, nhưng sau khi nhìn thấy bản nhân, ta đột nhiên nghĩ rằng vẫn là quá thấp, phải là cấp S mới đúng. Trương Tuấn Minh và Trương Thiên Sư đều kinh ngạc, cấp S trong tổ hành động đặc biệt rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là cấp bậc của những nhân vật đáng sợ. Ngay cả Trương Miểu cũng bất quá chỉ ở cấp S. Cấp bậc cao đồng nghĩa với sức mạnh lớn. Nếu người khác nói thì họ có thể không tin. Nhưng lời của Trương Miểu thì không thể không tin được. Vì về phương diện năng lực này, anh ta có ưu thế không thể địch nổi. Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó lái xe rời đi. giới sự nhàn dỗi không có việc gì làm, tôi ngủ trưa một chút, vẽ vài lá bùa. Rồi buổi tối kéo Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải đi ăn một bữa non nê tại quán ăn vỉa hè. Sau khi ăn uống đến mức say mềm, tôi về ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy đã hơn 7 giờ sáng. Tôi vội vàng thức dậy, rửa mặt qua loa, rồi chạy đến chỗ ở của Lâm Bội Bội. Khi tôi đến chỗ ở của Lâm Bội Bội, đúng gần 8 giờ, chờ vài phút thì cô ấy đi ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi ngây người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vẫn là chiếc váy xanh da trời với hoa thiên hoa, bộ ngực đầy đặn, eo thon như cành liễu, cặp mông tròn trịa chắc ẩn hiện dưới lớp váy. Từ gấu váy lộ ra đôi chân trắng nõn nà, chân nhỏ nhắn tinh tế đi đôi giày cao gót màu trắng sữa. Tất cả đều toát lên vẻ thanh thanh lịch. Gương mặt hình trái xoan, làn da mịn màng căng tràn không một tì vết. Đôi mắt trong veo được trang điểm tinh tế, Mỗi cử động đều toát lên vẻ quyến rũ băng giá gợi cảm đến nghẹt thở Trên chiếc cổ trắng ngần Là một chiếc dây chuyền màu đỏ rực Cổ tay đeo một chiếc vòng tay nhỏ Lâm lánh màu sắc Đây là một người phụ nữ hoàn hảo Dù đã gặp nhiều lần Nhưng tôi vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ trong lòng Một người phụ nữ như thế này Thực sự khiến mọi người đàn ông Phải cảm thấy tự ti Nhìn thấy bộ dáng tôi trần mắt há mồm Lâm bội bội mắt to lộ ra ý cười nói Đi thôi Rồi dẫn tôi đi về phía nhà xe Xe của cô ấy là một chiếc Maserati phiên bản giới hạn Ngoại hình hào nhoáng, mạnh mẽ Rất hợp với khí chất lạnh lùng của cô ấy Ngồi vào xe, tôi không khỏi cảm thán Xe sang thật là đã Các cô gái tôi quen đều là những người giàu có Lâm bội bội lái xe với tốc độ không quá nhanh Trên xe, cô ấy nói rằng gần đây nhà không yên ổn Chắc có thứ gì đó bẩn thỉu xâm nhập vào Nửa đêm thường có tiếng rên rỉ và gào thét thú cưng trong nhà đều bị bóp chết Sáng bị treo trong sân Có bảo vệ bị dọa đến phát điên Cứ nói là thấy quỷ Khiến cả lâm gia giờ đây ai cũng hoang mang Lâm bội bội dừng lại một chút Rồi nói tiếp Hơn nữa Lâm gia chúng tôi gần như lắp camera Giám sát ở mọi vị trí Và có một camera thực sự đã quay được Hình ảnh kỳ lạ Ngày hôm sau Mà tôi đã nhờ người tìm mấy vị thầy phong thủy và đạo sĩ, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Gia súc, thú cưng trong nhà đều bị giết sạch, ngay cả con chó tuyết ngào mà tôi nuôi cũng bị treo chết. Nghe vậy, tôi chố mắt nhìn, chó tuyết ngào là loài vật rất hung dữ, nếu thực sự có thứ gì bẩn thỉu cũng không dễ dàng động đến chó tuyết ngào. Nếu ngay cả chó tuyết ngào cũng bị treo chết, thì nếu có thứ gì bẩn thỉu thật Đo chẳng chán là một thứ rất ghê gớm. Xe chạy nhanh trên đường, Lâm Bội Bội không nói gì thêm, khuôn mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Tôi nén nhìn đường hết khuôn mặt nghiêm của cô ấy, thật là hoàn hảo. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng của một trang viên khổng lồ. Tôi xuống xe, nhìn thoáng qua và không khỏi kinh ngạc, buồn miệng thốt lên. Ngô Quý vận tai thuận. Khi nghe tôi nói, Lâm Bội Bội thăng măng hỏi: Ngũ quỷ vận tài thuật là gì vậy Tôi đáp Không có gì Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào ngọn núi giả khổng lồ phía sau trang viên Tôi cảm nhận được rằng Ngọn núi giả này chính là trung tâm của trang viên Với một luồng khí tức huyền bí Đang không ngừng tụ lại về phía lâm gia Điều này khiến tôi không khỏi nhớ đến Truyền thuyết về ngũ quỷ vận tài thuật Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn Chỉ là nghi ngờ mà thôi Lan bội bội cười cười với tôi rồi nói: "Đi thôi, theo tôi vào trong." Tôi gật đầu và đi theo cô ấy. Nhà của người giàu thật sự rộng lớn, còn thể hiện sự sang trọng giống như nhà họ Lương, nhà họ Nhậm đều rất bề thế và to lớn. Lâm gia cũng không ngoại lệ, với diện tích rộng đến vài mẫu, có những dãy núi giả kéo dài liên tiếp, một hồ nước nhân tạo rộng đến vài mẫu và nhiều tượng điêu khắc hình người. Khi tôi thấy cửa và cửa sổ của phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn, tôi đã có thể xác định rằng bố cục của lâm gia trong phong thủy được gọi là tụ tài trận. Còn trong âm dương thuật được gọi là ngũ quỷ vận tài thuật. Đúng như tên gọi, đây là thuật nô dịch tiểu quỷ để mang lại tài lộc cho mình. Lấy đại vương thiên tài là việc chính. Phong thủy này dựa trên lý thuyết Sơn Long và Thủy Long, mỗi một loại được đặt ở một hướng khác nhau. Người ta sử dụng lý thuyết của bát quái và tam hợp để chọn vị trí và hướng đặt các yếu tố. Trong dương Trạch, Sơn Long nằm ở vị trí cửa chính và cửa sổ để đón khí. Trong khi Thủy Long được đặt ở vị trí con nước, đây chính là cách bố trí của ngũ quỷ vận tài thuật. Sơn Long ở đây chính là ngọn núi giả phía sau Trang Viên, còn Thủy Long là hồ nước nhân tạo kia. Núi và nước liên kết với nhau theo nguyên lý ngũ hành bát quái. Cửa sổ và cửa chính của nhà phải hướng về phía Sơn Long, tức là ngọn núi giả, để kết nối với Thủy Long nhằm tụ tài. Nói thì đơn giản, nhưng việc bố trí rất phức tạp. Trong thời cổ đại, ngũ quỷ vân tài thuật được xem là bí thuật cứu nghèo. Nhưng đến thời hiện đại, cùng với sự suy tàn của âm dương thuật và phong thủy, số người hiểu biết về bí thuật này càng ngày càng ít. Thậm chí, những người biết cũng không rõ chi tiết về cách bố trí và thực hiện. Không ngờ hôm nay... Tôi lại thấy nó ở lâm gia Khi nghĩ về quyền lực của lâm gia Tại giang âm Tôi không khỏi nghĩ rằng Có lẽ điều này có liên quan đến ngũ quỷ vận tài thuật Nói thế này đi Nếu một người kinh doanh bình thường Bố trí ngũ quỷ vận tài thuật trong nhà Chỉ cần không lười biếng Hay đi vào con đường sai lầm Họ sẽ giàu có suốt đời Không lo thiếu thốn Nếu người thi pháp còn là một kỳ tài thương nghiệp Thì đúng là như hổ mọc thêm cánh Lâm gia rất rộng nhưng lại rất ít người, ngay cả bảo vệ cũng ít thấy. Những người giúp việc mà tôi gặp đều có vẻ mặt trắng bệch, giống như vừa thấy quỷ, khiến Lâm Bội Bội cũng tỏ ra lo lắng. Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Gần đây, những chuyện kỳ lạ đã làm cho nhà cửa trở nên loạn, nhiều người giúp việc đã về quê nên nhà mới trở nên vắng vẻ như vậy." Tôi theo sau Lâm Bội Bội vào phòng khách, nơi có hai người đang ngồi, một nam và một nữ. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, dám vẻ uy nghi, có loại hương vị không giận mà tự uy. Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám, khuôn mặt tinh tế, làn da mịn màng, ánh mắt có nét giống lâm bội bội. Ngồi ở chỗ kia, tỏa ra một vẻ đẹp chín chắn đầy quyến rũ, rất cuốn hút. Ba mẹ, con về rồi. Lâm bội bội tiến lên và cười nói, giọng nói thử trong trẻo rồi kéo tay người phụ nữ xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau tr chồng như hai chị em hơn làm mẹ con sau đó cô ấy chỉ vào tôi và giới thiệu ba đây là Ngô hiểu Phi là người mà con đã kể với ba mẹ có lẽ cậu ấy có thể giúp gia đình mình tôi tiến lên một bước cúi đầu chào xin chào cô chú người đàn ông tên là Lâm Phong là cha của Lâm bộ bội ánh mắt của ông như một lưỡi dao sắc bén dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi Đó là danh bột ám lực vô hình. Tôi mình thản nhìn ông ta, khuôn mặt không hề biến sắc. Ông gật gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc rồi cười nói: "Nếu cháu là bạn của Bội Bội thì cứ gọi ta là Lâm Thúc." Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vâng, chào Lâm Thúc." Lâm Thúc thở dài, nhìn tôi và nói: "Bội Bội chắc đã kể với cháu nghe về tình hình, ta muốn nghe ý kiến của cháu." khi nói ra những lời này, thực ra trong lòng của Lâm Phong không mong đợi nhiều. Về trước đây, ông đã mời đến không ít đạo sĩ, nhưng không ai giúp được gì, ngược lại tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Ông không tin tưởng lắm vào một sinh viên, nhưng vì nể mặt con gái nên mới hỏi một câu. Tôi hiểu ý trong lời nói của Lâm Phong, cười nhẹ không bận tâm, rồi nhìn ông với ánh mắt sâu xa, cười hỏi. Lâm thúc, chẳng muốn biết trang viên của nhà chú là do ai bố trí? Nghe vậy Lâm Phong khẽ giật mình Không ngờ tôi lại hỏi như vậy Có chút kinh ngạc rồi nói Trang viên này đã có từ mấy chục năm trước Do cha ta thiết kế Khi ta còn nhỏ Nó đã như thế này Và chưa từng thay đổi Chắc không có vấn đề gì về phong thủy cả Khi nói đến đây Lâm Phong đột nhiên nhớ đến lời dặn của cha ông Trước khi qua đời Rằng dù như thế nào cũng không được thay đổi Cấu trúc của trang viên Nếu không sẽ gặp đại họa Nhưng ông cũng không có động đến kiến trúc của trang viên Nghĩ đến đây Lâm Phong nhú mày và hỏi tôi Ý của cháu là Chuyện lạ trong nhà có liên quan đến Phong thủy của trang viên sao Tôi gật đầu Rồi lại lắc đầu nhẹ nhàng nói Lâm Thúc Chú có nghe nói về ngũ quỷ vận tài thuật không Ngũ quỷ vận tài thuật Nghe vậy Lâm Phong kinh ngạc Giọng nói cũng cao lên vài phần Không phải ông hiểu rõ về thuật này mà là từ nhỏ ông đã nghe trang mình nhắc đến thuật này không ít lần. Khi tôi nhắc đến, ông lập tức nhớ lại và bắt đầu tin rằng tôi thực sự có thể giải quyết vấn đề của gia đình ông. Ngũ quỷ vận tài thuật bắt nguồn từ thời Nam Tống. Khi đó, dân chúng khốn khổ, sinh kế khó khăn nên có đạo sĩ đã thi triển bí thuật này để tụ tài cho dân chúng. Sau này, nó dần dần được phát triển và truyền đến ngày nay. Ban đầu người sáng tạo gia thuật này Nhằm mục đích cứu nghèo Nhưng về sau đa số được sử dụng Để tụ tài cho quan lại và quý nhân Theo quan sát của cháu Bố cục trong trang viên của nhà chú Chính là ngũ quỷ vận tài thuật Tôi nhìn Lâm Phong và từ từ giải thích Nghe vậy Lâm Phong chìm vào suy tư Nghĩ kỹ lại thì quả thực có điều kỳ lạ Lâm già từ tay trắng làm nên Chỉ trong khoảng 30 năm Đã trở thành gia đình quyền thế nhất Ở Giang Âm Gia đình đông đúc Kinh doanh thịnh vượng Phát triển rất nhanh Gần như không gặp phải biến cố lớn nào Liên kết điều này và lời dặn của cha trước khi qua đời Lâm Phong không khỏi gật đầu Tin lời tôi Cho dù phong thủy của nhà chúng ta là ngũ quỷ vận tài Nhưng trước giờ vẫn yên ổn Tại sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy Lâm bội bội không nhịn được chen vào hỏi Bản chất của nguội quỷ vận tài thuật là nô dịch năm con quỷ để tạo tài lộc cho mình. Có được thì phải trả giá. Khi năm con quỷ mang lại tài lộc cho bạn, bạn phải thực hiện những điều đã hứa với chúng. Nếu không thực hiện, chúng sẽ lấy lại gấp 10 lần và sẽ gây ra hỏa tan nhà nát cửa. Tôi nhẹ nhàng nói, nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mặt biến sắc, dù đã quen với thương trường, luôn giữ được bình tĩnh và không để lộ cảm xúc. Nhưng khi nghe lời tôi nói, Ông vẫn không thể không thay đổi sắc mặt Ông không sợ chết Mà lo lắng cho mẹ con của Lâm bội bội Tôi tiếp tục nói Hiện tại Chỉ có những con vật nhỏ trong nhà chết Nhưng khi chúng chết hết Người Lâm ra sẽ là người tiếp theo Oán niệm của quỷ hồn là vô cùng mạnh mẽ Chúng sẽ không dừng lại Cho đến khi đã giết hết người Lâm ra Nhìn ba người biến sắc Tôi bình thản nói Với quỷ hồn Đo Niên la thường hiện đúng những gì đã hứa, nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống. Lâm Phong cao mày nhìn tôi và nói: "Cháu có cách nào giải quyết việc này không? Chỉ cần có thể giải quyết, dù phải trả giá thế nào, ta cũng sẵn lòng." Tôi thở dài nói: "Những con quỷ trong Ngũ Quỷ Vận Tài Thuận không phải là những con quỷ bình thường, chúng là âm sai, không thể giết cũng không thể siêu độ." Tối nay, Cháu sẽ khai đàn tố pháp cùng với ngũ quỷ nói chuyện Để xem chúng yêu cầu điều gì Cố gắng đáp ứng Nếu không được cháu sẽ nghĩ cách khác Cách khác đó chính là nhờ hắc Bạch vô thường giúp đỡ Đều là âm sai Nên nhờ và có lẽ không khó Lâm Phong gật đầu trang trọng nói Cháu và bội bội là bạn học Ta cũng không khách sáo nữa Sau này có việc gì cứ đến tìm ta Tôi nhìn Lâm bội bội Nhảy mắt rồi cười nói Chú Lâm, nói vậy khai xảo quá, với mối quan hệ của cháu và Bội Bội, chuyện của Lâm gia cũng là chuyện của cháu, vượn lửa qua sông sẽ không chối từ. Nghe vậy, Lâm Bội Bội không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái đầy khó chịu, hiển nhiên là không hài lòng với cách tôi gọi cô ấy thân mật như vậy. Xưng Bội Bội này vô cùng thân thiết, chỉ có người nhà mới có thể gọi. Vì tôi vừa gọi như vậy, trong lòng cảm giác là lạ, nhưng là cũng không có bài xích lúc này điện thoại của Lâm Phong gieo lên ông nhìn tôi xin lỗi rồi nhấc máy sau khi nghe vài câu ông có mày nhìn lâm bộ bội và nói bộ bội à là Trịnh Hoành nghe vậy Lâm B bội, bội biến sắc quay đầu sang hướng khác vẻ mặt không vui Lâm Phong tiếp tục nghe điện thoại cười nói vài câu rồi bảo Lâm Bội bội Trịnh Hoành đến rồi con trai của anh ta cũng đến ta ra ngoài tiếp đón còn cũng chuẩn bị một chút, dù không muốn nhưng đừng quá cứng rắn, hai nhà chúng ta là thế gia, sau này vẫn phải qua lại. Nói xong, Lâm Phong đi ra ngoài, Lâm Mấu vỗ vỗ vai của Lâm Bội Bội rồi cũng rời đi, để lại tôi và cô ấy. Tôi nhìn khuôn mặt đang bối rối của Lâm Bội Bội và hỏi: "Lâm đại nhân, có chuyện gì mà khiến cô cau mày thế kia? Ai giận cô à? Để tôi giúp cô xử lý." Bất ngờ Lâm Bộ Bộ ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, rồi đột ngột nói: "Ngô Hiểu Phi, cậu làm bạn trai tôi nhé." Tôi giật mình, nhướng mày kinh ngạc. Truyền hữu nhân Tần Hiểu Phàn, tôi sẽ không tự dưng bị cám dỗ đồng ý mà không hỏi rõ ràng, liền nghiêm mặt nói: "Lâm đại nhân, lẽ cô thực sự thích tôi? Đúng là có mắt nhìn đấy, dáng người của tôi không tồi, đều nói xem như tiện nghi cho cô, không cần cô phụ trách." chuyện này đừng nhắc nữa <cười> Ngô Hi hiểu phi cổ mơ thực đẹp quá Tôi chỉ muốn cầu xả làm bạn trai của tôi một lát mà thôi được không lâm bội bội lườm tôi khuôn mặt phiếm hồng núng nịu nói tôi vuốt cầm liên tưởng đến tình huống vừa rồi không khỏi cười gian nói Lâm đại Mỹ nữ cô bị ép cưới à lâm bội bội đỏ mặt gần đầu đầy bất lực tôi thầmm nghĩ Một mỹ nhân như cô ấy mà cũng phải đi coi mắt sao? Người muốn cưới cô ấy, chẳng xếp thành hàng dài quanh thành phố Giang Âm rồi. Cô đang đùa tôi đi." Tôi nhìn cô ấy đầy hoài nghi. Ông nội anh ta báo nội tôi là triễn hữu, hai gia đình có quan hệ rất tốt, được coi là thế gia. Vài ngày trước, trong buổi họp mặt gia đình, chúng tôi gặp nhau và hắn ta bám chặt lấy tôi. Tôi không đồng ý, nhưng hắn vẫn kéo ông nội và cha tôi đến để đề nghị hôn sự. Chà tôi cũng vì quan hệ giữa hai nhà mà không thể từ chối Nên tình hình là như vậy Lâm bội bội nói đầy bất lực Tôi cười nói Tôi nghĩ nếu hắn không tệ Cô cứ đồng ý đi Đâu phải ở trường làm phiền chúng tôi Lâm bội bội trường mắt nhìn tôi Miệng chó không mọc được ngả voi Lúc này Lâm bấu đi tới Nhẹ nhàng nói với Lâm bội bội Con chuẩn bị đi Chà con bảo con ra ngoài gặp khách, đừng có làm loạn. Lâm Bội Bội gật đầu, rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay tôi, cười ngọt ngào. Mẹ, thực ra Hiểu Phi là bạn trai của con, con đưa anh ấy về để ra mắt cha mẹ. Chúng con đã hẹn hò nửa năm rồi, con không thể sống thiếu anh ấy được. Tôi bất ngờ chương diễn xuất tuyệt vời của Lâm Bội Bội, nhưng đành phải theo vai diễn. Tôi mỉm cười tinh nghịch, vướt vé má của cô ấy. Đắm chặt tay cô ấy và đặt lên ngực mình Rồi nói à, cô à Con và bội bội yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên Chúng con vô cùng hòa hợp Không thể xa nhau được Cô ấy là ánh sáng trong bóng tối Là áo bông trong mùa đông của con Một ánh mắt của cô ấy đều khiến con say đắm Lâm mẫu kinh ngạc nhìn chúng tôi Không nói gì Mà chỉ lắc đầu rồi rời đi Ngay khi bà đi khỏi Lâm bội bội lập tức rút tay ra khỏi tay tôi Đặm mạnh vào chân tôi và thì thầm Ngô hiểu phi Cậu mà còn lợi dụng tôi nữa thì đừng trách tôi Tôi cười gian xảo nói Giả làm bạn trai thì nắm tay Ôm một chút cũng là bình thường Lúc cần thiết hôn một cái cũng không sao Nói xong Tôi nắm tay của lâm bội bội Dẫn cô ấy ra phòng khách Lâm bội bội mặt đỏ bừng Vừa đi vừa thì thầm trong lòng Sắc mặt dối rắm Thật sự là tiện nghi cho sắc lang này cứ thế tôi nắm tay của Lâm bộ bội đi vào phòng khách vừa bước vào tôi đã nhìn thấy một người lập tức mắt tôi mở to kinh ngạc hét lên Ừ cái gì? Trịnh Hoàng Đạt saoo lại có mặt ở đây lâm bội bội bị tôi làm giật mình không khỏi véo tôi một cái kinh ngạc nhìn tôi rồi nói câu kêu là cái gì chẳngng lẽ cầu quen Trịnh Hoành Đạt sao nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ đâu chỉ là quen mà phải nói là quá quen rồi. Vài ngày trước ở buổi họp lớp của Lương Tĩnh Nghiên, chúng tôi suýt chút nữa đã đánh nhau. Người này ghét tôi đến tận xương Nghĩ đến đây, mặt tôi trở nên cổ quái. Lần trước là vì Lương Tĩnh Nghiên mà suýt nữa xảy ra xung đột, lần này lại là vì Lâm Bội Bội. Chẳng lẽ tôi và Trịnh Hoành Đạt thực sự định trở thành kẻ thù không đội trời chung sao? Tuy nhiên, nói thật thì tôi rất khinh thường Trịnh Hoành Đạt. Vài ngày trước còn bám lấy lương tinh yên như điên Tỏ ra si tình không ai bằng Vậy mà mấy hôm sau đã quay sang Đeo bám lâm bội bội rồi Còn dẫn theo trang mình đến để cầu hôn Đúng là thay đổi quá nhanh Quá lăng nhăng Thế giới này thật sự ít có người đàn ông tốt như tôi Tôi nhẹ nhàng giải thích Mọi chuyện với lâm bội bội Rồi cười khổ nói Vậy nên hôm nay tôi không thể giả Làm bạn trai của cô được Nếu cha mẹ cô nghĩ tôi đang bắt cá hai tay Giang hỏi riêng riết tôi mất, có lẽ tôi không thể rời khỏi lâm gia mà còn nguyên vẹn. Tưởng rằng tôi định bỏ cuộc, Lâm Bội Bội liếc tôi một cái, vẻ mặt có chút lo lắng nói: "Giờ đã đến cửa rồi, cậu mới hối hận thì đã muộn, bây giờ bảo tôi ra ngoài tìm ai đó thay thế cũng không kịp nữa. Cậu cứ nói là đã chia tay với Lương Tính Yên rồi, chuyện tiền cứ giúp tôi vượt qua hôm nay đã." Ai tôi mà nói vậy thì Lương Tính Yên sẽ làm thịt tôi mất. Tôi thở dài nhìn lâm bội bội rồi nói Lâm bội bội ánh mắt đầy sát khí Nếu cậu không chịu làm theo Tôi sẽ làm thịt cậu ngay bây giờ Hay được rồi Tôi sẽ tùy cơ ứng biến vậy Được rồi Tôi chịu thua Người phụ nữ này khi nóng giận Thật sự không nói lý lẽ chút nào Tôi thả tay lâm bội bội ra Rồi cả hai cùng sóng vai bước vào trong phòng Ngay lập tức Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chúng tôi Trình Hoành Đạt thấy lâm bội bội, ánh mắt nóng bỏng, trông rất háo hức, xuyên nữa thì chảy nước miếng. Sau đó hắn nhìn thấy tôi, mặt hơi biến sắc, rõ ràng không ngờ lại gặp tôi ở đây, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Người bên cạnh Trình Hoành Đạt là một người đàn ông trung niên mặc vest có lẽ là cha của hắn, Trịnh Hoành. Ông ta có khuôn mặt gầy gò, đôi mắt dài và hẹp, nhìn có phần âm u, thi thoảng lại lué lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một người tàn nhẫn Tôi thầm đánh giá trong lòng Nhưng điều thực sự khiến tôi chú ý Không phải là Trịnh Hoành Mà là cô gái nhỏ mặc đồ trắng đứng sau lưng ông ta Cô ta không có biểu cảm Đứa mắt xanh lờ mờ Thỉnh thoảng để lộ ra những chiếc răng nanh Trông thật đáng sợ Thật là táo tận Dám mang theo tiểu quỷ bên mình Người nghĩ không ai chỉ được người sao Tôi mặt mày trở nên u ám Tên Trịnh Hoành này không chỉ nuôi tiểu quỷ mà còn dám ngang nhiên mang ra ngoài. Đúng là quá ngông cuồng. Lâm bội bội kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Thấy tôi cứ nhìn chầm chầm vào Trịnh Hoành không khỏi kinh ngạc hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Sau khi suy nghĩ một chút tôi cúi sát tài Lâm bội bội và giải thích mọi chuyện. Hành động thân mật này khiến sắc mặt của Trịnh Hoành trở nên âm u. Còn Trịnh Hoành đạt thì nghiễn răng kẹt kẹt. Tiết chút nữa lao vào đánh tôi Nghe xong Lâm Bội Bội kinh ngạc nhìn tôi Sau đó nhìn chầm chầm vào phía sau lưng của Trịnh Hoành Nhưng không thấy gì cả Cậu giúp tôi mở thiên nhãn đi Lâm Bội Bội liếc mắt nhìn tôi một cái Rồi nhẹ giọng nói Tôi gật đầu Thầm niệm chú trong lòng Sau đó giả vào nghịch ngợm vuốt mái tóc của Lâm Bội Bội Rồi nhẹ nhàng vuốt mí mắt của cô ấy Lâm Bội Bội rất thông minh Mặt hơi đỏ Nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra Động tăng rất dịu dàng Trong mắt người ngoài Đây đúng là hai người yêu nhau đang trêu chọc nhau Lúc này Mặt của Trịnh Hoành đã cực kỳ âm u Như một ngọn núi lửa sắp phun trào Sau đó khóe miệng ông ta nhắc lên Một nụ cười lạnh Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong Bên này Lâm Phong và Lâm mẫu có vẻ hơi lúng túng Muốn nói gì đó Nhưng không biết nói như thế nào Chỉ có thể nhìn Lâm bội bội với ánh mắt tranh móc Nhưng lúc này Sự chú ý của Lâm Bội Bội đều tập trung vào tiểu quỷ mặc áo trắng. Đừng nhìn chầm chầm vào cô bé đó. Cô ta sẽ cảm nhận được và sẽ bám lấy cô đấy. Tôi nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lâm Bội Bội gật đầu. Còn tôi thì luôn chú ý đến Trịnh Hoành. Chỉ là không tỏ ra quá rõ ràng. Trịnh Hoành và Lâm Phong nói chuyện với nhau. Lâm Mẫu thỉnh thoảng xen vào vài câu. Không khí khá ổn. Còn Trịnh Hoành Đạt thì dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chầm chầm vào tôi. Nhưng tôi chỉ phớt lờ hắn Lại nói thêm vài câu nữa Trình Hoành đưa tay phải ra Ngón tay 5 ngón nhấp nhô theo một quy luật Tựa như đang ra lệnh Cô bé mặc áo trắng vốn không có biểu cảm Đột nhiên mở to đôi mắt màu xanh Nhìn chầm chầm vào Lâm Phong Sau đó từ từ tiến lại gần Lâm Phong Mặt mày trở nên dữ tận đáng sợ Trong khi Lâm Phong vẫn cười nói Hoàn toàn không biết một tiểu quỷ Đã tiếp cận từ sau lưng Lâm Lão Đệ lần này tôi đến đây chẳng anh cũng hiểu rõ ý đồ rồi hai nhà chúng ta là thế gia có mối quan hệ lâu đời cha tôi rất quý mến bội bội con trai tôi cũng yêu mến bội bội ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi định nhân cơ hội này để cầu hôn Lâm Lão Đệ thấy thế nào Trình Hoành cười nói với Lâm Phong và ngay khi lời nói vừa giất tiểu quỷ phía sau đã chuẩn bị nhập vào người của Lâm Phong nhìn thấy vậy mặt của Lâm Bội Bội tái đi Xuyết đứng bật dậy Nhưng tôi nhanh chóng kéo cô ấy lại Tôi nhìn Trịnh Hoành Thầm cười lạnh Đúng là giỏi tính kế Định để tiểu quỷ nhập vào lâm phong Đến lúc đó mọi chuyện sẽ do ông ta quyết định Đây chính là lý do ông ta mang tiểu quỷ đến đây Nhưng tiếc là ông ta đã gặp phải tôi rồi chắc chắn ông ta sẽ phải thất vọng mà thôi Khóe miệng của tôi nhớt lên một nụ cười lạnh Ngón tay trỏ hóa thành kiếm chỉ Vận chuyển quỷ khí trong cơ thể một luồng kiếm khí trong suốt phóng ra, không khí như nước nổi lên một tầng gợn sóng, bắn thẳng vào người cô bé áo trắng, giống như đánh vào một cái bọt biển, biến mất không thấy. Lâm bội bội thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi, còn Lâm Phong từ đầu đến cuối đều không hay biết gì, cười nói: "Lão ca, bây giờ giới trẻ đều theo đuổi sự tự do cá nhân, chúng ta không thể quyết định thay chúng được nữa. Tôi nghĩ thế này, hãy để bọn trẻ tìm hiểu nhau trước." Nếu hợp nhau thì chúng ta không cần lo lắng gì cả nghe vậy biểu cảm của Trình Hoành vô cùng phức tạp có chút không biết phải làm sao rõ ràng ông ta không ngờ Lâm Phong lại trả lời như vậy hơi hơi xứng sở khiến Lâmong tưởng rằng ông ta đang dận dối bị bị từ chối mặt nộ vẻ á náy còn Tr Hoành đạt thì khỏi phải nói trước khi đến đây Trình Hoành đã đảm bảo với hắn rằng chỉ cần ông ta đề xuất Lâm Phong chắc chắn sẽ đồng ý Nhưng bây giờ Mặc dù chưa bị từ chối thẳng thừng Nhưng ai cũng nghe ra được rằng Điều này không khác gì là từ chối Lúc này Trên trán của Trịnh Hoành bắt đầu toát ra mồ hôi Ngón tay phải điên cuồng cử động Như muốn bắt lấy thứ gì đó Nhưng không có phản ứng gì cả Hiện tại Ông ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn Lo sợ Xuân Hiện biến cố Vội vàng đứng dậy cười nói ai lầm lão đệ Tôi đột nhiên nhớ ra Còn có một số việc cần xử lý gấp Chuyện này để sau chúng ta bàn lại Lâm Phong có chút kinh nạc Sau đó cũng cười nói Được thôi Nếu có việc gấp thì tôi cũng không giữ nữa Để tôi tiến anh Sau đó cả hai người bước ra ngoài Còn Trịnh Hoành Đạt vô cùng không cám lòng Bước đi rất chậm Đến gần Lâm Bội Bội thì thầm Bội Bội Tên Ngô Hiểu Phi này là bạn trai của Lương Tĩnh Yên Hắn bắt cá hai tay Đừng để hắn lửa cô đấy. Ánh mắt Lâm Bội Bội lộ rõ vẻ chán ghét, cô giả vờ tỏ vẻ mê đắm, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết mà, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh của Hiểu Phi, làm người thứ ba tôi cũng không ngại." Nghe vậy, Trình Hoành run rẩy, suýt nữa thì thổ huyết, sau đó hắn học liếc tôi một cái, rồi phất tay áo bỏ đi. "Nếu không rời đi, hắn còn né xe tốc đến Phan Điền." Tôi ngẩn người nhìn Lâm Bội Bội. Cô gái này thật sự quá tàn nhẫn Như đang cố giúp tôi trúc thêm thủ oán vậy Lâm Phong tiến trình Hoành ra về Sau đó nhìn chầm chầm vào Lâm bội bội Trong ánh mắt có sự trách bóc Nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ Ông nói Lâm đại tiểu thư Con làm loạn đủ chưa Người ta bị con chọc tức đến bỏ đi rồi Nghĩ lại vẻ mặt của Trịnh Hoành lúc rời đi Thân thể của Lâm Phong khét run lên Chán đầy mồ hôi Ông cảm thấy ánh náy Nhưng cũng không khỏi thắc mắc Trình Hoành vốn là một lão làng trên thương trường Sao lại mất kiểm soát như vậy Lâm Bội Bội dễ thương thẻ lưỡi Đôi mắt to nheo lại thành một đường Cười nói Ba, ba nhìn ra rồi à Lâm Phong nhó mũi của Lâm Bội Bội Nói với giọng bất đặc sĩ Cha hiểu con nhất Chút mưu mẹo của con Sao qua được mắt của cha chứ Nói xong Lâm Phong liếc nhìn tô một cái Trêu đùa Nếu là thật thì cha thấy cũng không tệ, rất đôi. Một câu nói khiến tôi cười không ngừng, gật đầu nói: "Hay còn cũng thấy rất sướng." Nghe vậy, Lâm Bội Bội mặt đỏ bừng, liền liếng nhìn tôi một cái, cười nói: "Người này hoa tâm như vậy, còn không thèm đâu." Lâm Mẫu nhìn Lâm Bội Bội, lòng mẹ hiểu rõ nhất tâm tư của con gái, không khỏi thở dài trong lòng. Tiếp theo, Lâm bội, bội kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra sắc mặt của Lâm Phong lập tức trở nên nghiêm nghị Giận dữ nói Ta đã nói Sao Trịnh Hoành lại lạn lùng như vậy Không ngờ hắn âm thầm muốn hại ta Thật coi ta là quả hồng mềm sao Trọng giận ta Ta sẽ thu dọn hết mấy công ty của nhà hắn Nói xong Lâm Phong quay sang cười nói với tôi Hiểu phi Lần này lại phải cảm ơn con rồi Ba, bà coi sáo với cậu ta làm gì? Lâm Bội Bội liếc nhìn tôi với vẻ không hài lòng, thầm nghĩ, Hôm nay không biết cậu ta đã lợi dụng con gái của bà ba bao nhiêu lần, còn cảm ơn anh ta nữa. Bên cạnh, Lâm Mẫu cũng tỏ ra không vui. Trước đây bà còn nghĩ Trình Hoành Đạt là một thanh niên tốt, ngoại hình ổn, gia cảnh cũng tốt, giờ thì hoàn toàn loại bỏ khỏi danh sách, không còn cơ hội nào nữa. Buổi trưa Lâm Mẫu đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn ngon và một chai Mao Đài chính hãng năm tuổi. Sau đó, tôi và Lâm Phong bắt đầu uống rượu. Rượu ngon, người đẹp, kết quả là tôi bị uống đến mơ màng và ngủ một giấc đến chiều. Khoảng 4 giờ chiều, tôi liệt kê danh sách những thứ cần thiết để thực hiện phẫu thuật triệu hồi ngũ quỷ, viết kín một tờ giấy. Máy mà với hiệu suất làm việc của Lâm gia, chưa đầy 1 giờ sau, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Lần này Việc triệu hồi Ngũ Quỷ sẽ bắt đầu bằng việc thương lượng, nếu không thành thì sẽ cưỡng chế. Dù sao thì bây giờ, quỷ giai trong mắt tôi cũng chỉ là loại quỷ mạnh hơn một chút. Buổi chiều, tôi đã hỏi Lâm Phong, liệu ông chỉ muốn giải quyết vấn đề gây rối của Lâm gia hay muốn tiếp tục sử dụng Ngũ Quỷ vận tài thuận để thu hút tài lộc cho nhà mình. Sau một hồi suy nghĩ, ông chọn phương án thứ hai. Điều này cũng không có gì lạ khi đã quen đứng ở trên cao và nắm quyền lực trong tay. Mất đi rồi sẽ khó chịu hơn là chết Thực tế Sử dụng ngũ quỷ vận tài thuật Cũng không hẳn là cấm kỵ Một số gia tộc lớn và thế lực mạnh Đều có sử dụng nó Chỉ là trái với ý muốn ban đầu của người sáng lập Chiều hồi ngũ quỷ phải thực hiện vào lúc nửa đêm Không sớm hơn cũng không muộn hơn 10 giờ đêm Sau bữa tối Chúng tôi đến sân sau của Lâm Gia Và tìm một nơi thoáng gió Không có gì che chắn Gió đêm thổi mạnh Kéo theo ánh đèn đường vàng vọt Những ngọn nối già, cành cây và bức tường phản chiếu một màu sắc kỳ lạ, tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Ngoài ra, từ một số góc khuất của lùm rậm đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của những con vật nhỏ. Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy trong bụi cỏ có xác chuột và một số con côn trùng. Sắc của chúng dày đặc đầy máu thịt. Tôi không khỏi kinh ngạc, quỷ đúng là không thể dễ dàng trông giận được, ngay cả chuột và côn trùng cũng không tha. Lâm Phong và hai mẹ con Lâm Bội Bội cũng chú đến những tháng chuột và côn trùng, sáng mặt nghiêm trọng. Lâm Bội Bội và Lâm Mẫu thì sợ hãi, đứng sát vào phía sau Lâm Phong. sang trời, tôi tính toán thời gian, rồi đem một chiếc bàn nhỏ đặt gần nơi trống trải. Trên bàn đặt năm bát gạo, năm ly rượu, một lư hương, hương, giấy vàng, nến, ngũ sinh là gà, vịt, cá, thịt trứng và gạo. Đây đều là đồ cúng cho ngũ quỷ. Đồ bật càng nhiều càng tốt Không được thiếu Chưa hết Tôi còn lấy ra 5 chiếc que che dài như đũa Dùng giấy vàng cắt thành 5 hình nhân Vẽ lên 5 hình người Ghi chú tên quỷ sinh tài Ở phía Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Sau đó Dán chúng lên que che Và cắm vào bát gạo Sắp xếp theo thứ tự Đông, Tây, Trung, Nam, Bắc Rồi đặt lưu hương ở giữa Trước mỗi vị thần ngũ quỷ đặt một ly rượu, đến được đặt ở phía bên trái. Tiếp theo, tôi cần lấy móng tay, móng chân và năm sợi tóc của lâm phong, rồi đặt chúng vào bát gạo ở các vị trí của thần ngũ quỷ. Dùng một tờ giấy vàng, ghi tên, địa chỉ, sinh thần bát tử, sau đó đặt dưới lưu hương. Ở đây cần lưu ý, nếu người cần giúp đỡ là phụ nữ, thì phải lấy móng tay, móng chân và tóc từ tay phải, chân phải, tai phải của người đó. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Thời gian vừa đúng gần 10 giờ Tôi bảo ba người lâm phong đứng ra hơn một chút Rồi bắt đầu đọc chú ngữ Thỉnh quỷ chú này khác với các chú ngữ khác Còn gọi là thỉnh tài chú Tay phải của tôi hướng lên trời Ngón trỏ hơi cong đầu ngón tay chạm vào tim Miệng lầm nhầm niệm chú Đọc xong tôi nhìn chầm chầm vào ly rượu và vị trí thần ngũ quỷ trên bàn Nếu rượu trong ly sảm đi và vị trí thần ngũ quỷ đứng thẳng Thì có nghĩa là ngũ quỷ đã đồng ý Và sẽ lập tức xuất hiện Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng xì Khi ly rượu đầy rượu gạo đổ ra Rượu rơi đầy đất Đồng thời Vị trí của các thần ngũ quỷ Cũng bị biến dạng và dịch chuyển Điều này khiến tôi nhíu mày Rõ ràng là ngũ quỷ không hề muốn đến Tên quỷ này còn thái độ nữa Rượu ngon không uống Lại muốn uống rượu phát Tôi hử lạnh một tiếng Hai ngón tay tạo thành hình kiếm Nhàn chóng thay đổi các ấn pháp, ánh sáng vàng từng đợt ra trong tay, miệng niệm chú ngữ, hai ngón tay đột ngột chỉ về phía các vị trí của ngũ quỷ, nhanh chóng chạm nhẹ vài lần. Sau đó, các bài vị của ngũ quỷ bỗng nhiên bốc cháy, phát ra tiếng nổ lách tách. Ngay sau đó, gió mạnh thổi vào sân, có tiếng gào rú không rõ lý do vang lên. Cùng lúc đó, năm con quỷ xấu xí từ từ hiện ra, đứng ở năm vị trí trong sân, ánh mắt như chuông đồng Chăm chú nhìn tôi. Năm con quỷ với đôi mắt đỏ như máu, cơ thể đầy góc cạnh và những chiếc răng nanh dài dính máu. Một trong số đó còn cắn một con chuột trong miệng, trông vô cùng ghê giận và đáng sợ. Cả năm con quỷ đều cao trên 2 mét, đứng đó với dáng vẻ hung ác. Xung quanh bao phủ mở luồng quỷ khí vô hình, khiến cho giấy vàng và lá khô đều xoay quanh chúng. Từ xa, ba người lâm phong nhìn thấy năm con quỷ, mặt mày tái mét dáng vẻ của năm con quỷ quá đáng sợ Theo tôi đoán Bản thể của chúng có lẽ không phải là con người biến thành Ngươi thật to gan khi dám triệu hồi chúng ta đến đây Đối với chúng ta bất kính Chỉ riêng điều này đã đủ để hôm nay Chúng ta trong hồn và diệt xác của ngươi Rồi nhúng vào dầu sôi mặt chiên 10 năm không để cho ngươi đầu thai Một con ác quỷ mở to đôi mắt đỏ rực Hùng dữ nhìn tôi một phả ra một luồng hao khí thần lớn, giọng nói như tiếng sấm đầy vẻ kiêu ngạo. Lâm bội Bội lo lắng nhìn tôi, sợ rằng tôi không phải là đối thủ của năm con quỷ này bởi khí thế của chúng quá mạnh, như những con quỷ dữ thực sự. Tôi mỉm cười lạnh lùng, nếu tôi có khả năng triệu hồi bọn chúng, chẳng lẽ tôi không thể xử lý được chúng sao? Ồ, người muốn lấy hồn ta, diệt sáng ta sao? tin ta có thể khiến cho các người không còn làm quỷ được nữa hay không vừa nói trong tay tôi xuất hiện ba lá khu quỷ chú hai lá sát quỷ chú chú ngữ nhanh chóng được niệm xong sóng năng lượng khủng bố của bùa chú bao trùm năm con quỷ ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên dưới lực lượng của bùa chú ăn mòn cơ thể 5 con quỷ dần thu nhỏ lại trở về kích thước của người bình thường tôi nhớ mày cầm lấy bài vị của con ác quỷ kiêu ngạo nhất vừa rồi Ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái Lập tức nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng Cơ thể run rẩy Bóng dáng của nó mở đi vài phần Người dám làm hại bọn ta Dù người có là người tu đạo Cũng có lúc chết Chúng ta quan hệ rất tốt ở địa phủ Khi người xuống địa ngục Sẽ có âm sai đến tìm người tính sổ Cho người chịu đủ mọi cực hình vĩnh viễn không được đầu thai Một con ác quỷ khác vô cùng tức giận Đến giờ ban trưa hiểu rõ tình hình, đe dọa tôi. Tôi không nói gì, chỉ lấy ra một lá chân dương phù, tám muội chân hỏa vùng cháy mạnh mẽ, rồi nhìn năm con quỷ, ý tứ uy hiếp không cần phải nói cũng hiểu. Cảm nhận được sức mạnh của tám muội chân hỏa, con quỷ lập tức im lặng, đôi mắt to như chuông đồng lộ vẻ sợ hãi. Tám muội chân hỏa có thể đốt cháy tất cả tà ma, bất kể tu vi của người cao bao nhiêu, chỉ là vấn đề thời gian với năm con quỷ này chỉ cần một phút là giếp tan thành cho bụi người dám giết bọn ta sao năm con quỷ hoảng sợ có chút tình hãi nhìn vẻ mặt của năm con quỷ tôi biết rằng xưa đe dọa đã đủ tiếp theo làrăn đe tôi cười nói yên tâm giết mấy con tiểu quỷ như các ngườiơ dù ta có xuống địa ngục vẫn có thể sống tốt chẳng ai dám đùng đến ta cả nói xong Tôi lấy ra chiếc tâm hồn linh của Hắc Bạch Vô Thường, thản nhiên nói: "Giờ thì tin chưa?" Ngay khi nhìn thấy chiếc tâm hồn linh, năm con quỷ lập tức mất hết sự hung hăng. Dù chúng có quan hệ tốt ở địa phủ, nhưng so với Hắc Bạch Vô Thường thì chẳng là gì. Nếu chúng thực sự bị tiêu diệt, có Hắc Bạch Vô Thường ở đây cũng không có chuyện gì xảy ra. Thấy năm con quỷ đã chịu khuất phục, tôi hoãn giải chân dương phù, cười hỏi: Tại sao các ngươi lại muốn tận diệt gia tộc họ Lâm? Theo ta biết, Lâm lão gia tử cùng với các ngươi có ký kết khế ước, có phải có chỗ nào hiểu lầm hay không? Hiểu Lâm cái gì? Lâm Mạnh Sơn, lão già đó ỷ có tu vi cao, ép bọn ta phải ký kết khế ước. Nếu không ký thì dùng phù pháp thiêu đốt, không còn cách nào khác, bọn ta mới ký. Giờ lão ta chết rồi, đang chịu đủ mọi cực hình ở địa phủ, còn hậu nhân của lão Bọn tàn vẫn phải gây hại, báo thù. Bọn họ phải biết rằng, dù đến huynh đệ chúng ta đã chết cũng không xong." Một con ác quỷ hai đầu nghiến, nghiến lợi, nói đầy vẻ hung hăng, nhưng vừa nói xong đã nhận ra có gì đó không ổn, kinh ngẩn đầu lên, nó nhìn thấy ánh mắt đầy thâm sâu của tôi. Nó vô thức dùng mình chợt nhớ ra bên cạnh còn có một người mạnh hơn cả Lâm Mạnh Sơn, làm cho nó đều sắp khóc đến nơi rồi. Những con quỷ khác đều được ăn ngon, uống ngon, được cung phụng kham nổi, còn tại sao bọn chúng lại bị triệu hồi đến đây, hết lần này đến lần khác lại còn bị đe dọa?" Tôi vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Yêu cầu của ta rất rõ ràng, các ngươi hãy ký kết khế ước với Lâm Phong, mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình họ Lâm, và ta bảo đảm rằng Lâm gia sẽ cung phụng các ngươi đầy đủ với lễ vật, giấy tiền, muốn gì có nấy." Nói đến đây tôi dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Hơn nữa ta còn sẽ nói Vài lời tốt đẹp về các người Trong mặt hắc bạch vô thường Thế nào Một câu cuối cùng vang lên Năm con quỷ nhìn nhau Nếu thực sự có thể được hắc bạch vô thường nâng đỡ Thì còn gì tốt hơn việc làm quỷ tài lộc Có thể dễ dàng tìm được Một công việc nhàn hạ Cả ngày đều được ăn ngon uống ngon Đây đúng là kiểu cương bức thêm dụ lợi Một con ác quỷ với vẻ mặt như muốn nói Chúng ta không biết chữ Đừng lừa chúng ta liền hỏi Người sẽ không lừa chúng ta chứ Tôi trợn mắt nói Với các người ta cần gì phải lừa Ép buộc các người ký Các người dám không ký sao Năm con quỷ suy nghĩ một chút Rồi gật đầu Đồng Thanh nói Chúng ta đồng ý tiếp tục Mang lại tài lộc cho Lâm ra Sau đó tôi gật đầu Với Lâm Phong Bà người họ tiến lại gần Nhìn tôi với vẻ kinh ngạc Họ nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa tôi và năm con quỷ Những từ như Hắc Bạch Vô Thường Hắc Ca, Bạch Ca Làm họ vô cùng kinh ngạc Người có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường là huynh đệ Thì không thể là người bình thường Lâm Phong là một thương nhân Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu Lúc này Ý nghĩ trong đầu ông ta là liệu Lâm Bội Bội và tôi Có thể có cơ hội gì không Nếu trước đây còn có chút phản đối Giờ thì không còn nữa, ngược lại còn muốn tăng thành cho chúng tôi. Lâm Bội Bội liếc mắt nhìn tôi một cái, trong lòng thầm, tôi càng mạnh, hy vọng cứu chị cô ấy càng lớn. Theo chỉ dẫn của tôi, Lâm Phong kỳ kết khế ước với năm con quỷ. Năm con quỷ uống rượu gạo, còn Lâm Phong thì đốt móng tay và tóc chiếu mặt năm con quỷ, khế ước coi như đã hoàn thành. Lâm Phong cũng hứa sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của năm con quỷ. Rồi năm con quỷ rời đi. Khi năm con quỷ rời đi, ba người Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong cười khổ nói: "Hiểu Phi, lần này thực sự cảm ơn cậu, sau này cứ coi đây là nhà của mình nhé." Tôi mỉm cười gần đầu, trong lòng sáng tỏ nhưng không nói ra. Khi quay đầu lại, tôi thấy Lâm Bội Bội đang mỉm cười nhìn tôi, không nhìn được trêu chọc. Vừa rồi tôi có phải là rất ngầu hay không? Lâm Boy Boy liếc tôi một cái rồi nói: "Vừa rồi năm con quỷ nói, ông nội tôi đang chịu đủ mọi cực hình ở địa phủ, có phải thật không? Hồi nhỏ ông nội rất thương tôi, cậu phải giúp tôi nhé." Nghe vậy, vợ chồng Lâm Phong cũng nhớ lại, hai người nhìn tôi. Tôi sờ sờ càng suy nghĩ một lúc, theo đạo lý thì Lâm Mạnh Sơn đã có thượng lực chế ngự năm con quỷ, khi xuống địa phủ cũng không nên bị tra tấn công trường còn có thể giữ được một chức vụ nào đó nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Lâm bội bội tôi mềm lòng cười nói được rồi tôi sẽ hỏi thử cho cô có hai cách để hỏi thứ nhất là từ xuống địa phủ hỏi thứ hai là tìm hắc Bạch vô thường để hỏi